Hôm nay là chiều ngày 14 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ tiếp tục thời nhắc nhở hành thiền. Chúng ta nhẹ nhàng khép mắt lại. Thư giãn toàn thân và tâm. Chúng ta có thể tránh đi trên hơi thở hoặc là bất kỳ đối tượng thuộc về thân hay tâm mà chúng ta quen thuộc. Chúng ta chỉ để ý chỉ đơn thuần quan sát mà thôi. Đừng để ý tới những gì, đừng quá quan tâm tới những gì mà chúng ta đang làm. Vì chúng ta luôn có thói quen là để ý quan tâm tới bản thân mình Chúng ta quá để ý tới những gì mà mình đang làm Đó là thói quen thông thường Chính vì vậy mà chúng ta phải buông bỏ đối với những thói quen cũ của mình nếu mà chúng ta hành thiền cùng với các cái thói quen cũ của mình thì việc thực hành của chúng ta không còn đúng đắn nữa. Việc thứ hai, việc thực hành chỉ trở nên đúng đắn khi chúng ta có thể buông bỏ được các thói quen này. Khi chúng ta thực hành Chúng ta sẽ có những kinh nghiệm, có những trải nghiệm, cho dù bất kỳ những kinh nghiệm nào thì cũng chỉ để, để cho chúng ta có được những trải nghiệm mà thôi, không phải để dính mắc hay chối bỏ đối với các kinh nghiệm xảy ra. Bất cứ khi nào Có các nguyên nhân Và điều kiện Thì kết quả Hay một cái quả Sẽ say khởi Có nhân Thì có quả Nhân và quả Không phải để cho chúng ta Chấp chặt Không phải để cho chúng ta nắm giữ chỉ đơn thuần để sử dụng mà thôi chúng ta thông thường luôn có thói quen nắm giữ đối với bất kỳ những gì xảy ra do có cái sự nắm giữ này Chúng ta hình thành nên ý tưởng gọi là tôi hay anh, con người hay con vật, đàn ông hay đàn bà. Và chúng ta cũng chất chặt nắm giữ vào những hành động của mình hay vào những gì mà chúng ta biết được. chúng ta không bao giờ quên rằng tất cả chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ đơn thuần là hành động mà thôi. Chính nhờ điều đó sẽ giúp chúng ta buông bỏ sự chấp chặt, sự nắm giữ. Nếu chúng ta không buông bỏ được sự chấp chặt đối với tâm của mình, Thì chúng ta sẽ nắm giữ vào bất kỳ những gì mà chúng ta làm Nếu mà chúng ta có các cái cảm thọ rõ rệt Thì chúng ta có thể quan sát, ghi nhận các cảm thọ Và điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta cảm thấy các cái thọ khổ Khi mà chúng ta bệnh hoặc là khi chúng ta khỏe Thì chúng ta có thể ghi nhận các cảm thọ này Và rồi trên hết cả là chúng ta phải buông bỏ sự chấp chặt Buông bỏ sự nắm giữ đối với các hiện tượng xảy ra Nếu mà chúng ta thấy là mình hành hiền, thuận lợi, dễ dàng Thì chúng ta cũng lại nắm chặt, bắt giữ vào việc thực hành như vậy Và tương tự như vậy nếu việc thực hành của chúng ta không ra làm sao cả Thì chúng ta cũng có cái sự chấp chặt nắm giữ trong trường hợp này Cho dù bất kỳ việc hành thiền như thế nào Tốt hay xấu, thuận lợi hay khó khăn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 Cho dù bất kỳ tình huống nào xảy ra Thì tất cả đều chỉ là sử dụng mà thôi Kinh nghiệm mà thôi Không phải để chúng ta chấp chặt Nắm giữ hay chối bỏ Chính vì vậy mà bất kỳ điều gì Đang xảy ra đối với chúng ta Thì không có quan trọng Nếu chúng ta cảm thấy không được khỏe Thì chúng ta cũng học cách buông bỏ cảm giác này Và nếu mà chúng ta cảm thấy Có sự an vui thì chúng ta cũng buông bỏ ngay sự dính mắc đối với cảm thọ đó. Kết quả thì có thể thay đổi và chúng ta cần phải học cách buông bỏ đối với các nguyên nhân và điều kiện xảy ra chớ bất kỳ hiện tượng nào. Chúng ta đừng bao giờ chấp nhận tình huống là một cái gì cụ thể cả. Chúng ta chỉ có thể làm những gì mình làm được. Chính vì vậy mà chúng ta hãy chỉ đơn thuần kinh nghiệm đối với những gì sẽ ra mà thôi. Chúng ta lúc nào cũng luôn luôn bận rộn với thân và tâm của mình. Nhưng mà Trong một thời điểm, chúng ta chỉ có thể làm được một việc mà thôi. Mặc dù tiến trình tâm, các chập cầm thì rất nhanh, nhưng tại một sát na thì chỉ có một tâm mà thôi. Chính vì vậy đều cần thiết là tại một thời điểm chúng ta biết rõ ràng mục việc mình làm. Nếu mà chúng ta có chánh niệm một cách liên tục thì không thể nào chúng ta biết quá rõ và chi tiết của các hiện tượng thân tâm tại một thời điểm. Nếu chúng ta có thể tránh niệm trên các hiện tượng thân thì chúng ta cũng có thể tránh niệm ghi nhận được các hiện tượng tâm. Và như vậy chúng ta có thể tránh niệm trên các hiện tượng thân Hay tránh niệm trên các hiện tượng tâm Hay là tránh niệm trên hơi thở Bất kỳ đối tượng nào Đối tượng chúng ta hay biết đối tượng chúng ta Nghi nhận không có quan trọng Chỉ đơn thuần quan sát Đơn thuần sử dụng Điều đó quan trọng hơn Nếu chúng ta tránh niệm Trên thân Chúng ta phải thấy được bản chất thấy được sự thật những gì đang diễn ra, những gì đang sinh khởi ngay trong thời khắc hiện tại. Điều đó có nghĩa là chúng ta chánh niệm đối với các hiện tượng thân nhưng mà chúng ta phải hay biết một cách rõ ràng những gì đang xảy ra, bản chất những gì đang xảy ra. Trong thời khắc hiện tại Và cũng vậy Nếu chúng ta tránh niệm trên tâm Chúng ta cũng phải biết được Những gì đang xảy ra Đối với các hiện tượng tâm Trong thời khắc hiện tại Và điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có thể tránh niệm trên hiện tượng tâm hay tránh niệm trên các hoạt động của tâm, thì chúng ta cũng sẽ biết được một cách rõ ràng những gì đang xảy ra đối với các hoạt động của tâm tại thời điểm hiện tại. Nếu mà chúng ta càng buông bỏ với thân này Thì chúng ta lại càng dễ dàng tránh niệm Càng dễ dàng ghi nhận được các hiện tượng thân à, Xin lỗi thưa à. Nếu chúng ta dính mắc với thân Thì tránh niệm của chúng ta hai là chúng ta dễ dàng ghi nhận chánh niệm đối với hiện tượng thân. Nếu chúng ta dính mắc với tâm thì chúng ta có xu hướng là chánh niệm ghi nhận các hiện tượng tâm. Chính vì vậy Đầu tiên là chúng ta phải buông bỏ đối những gì mà chúng ta dính mắc nhất. Có rất nhiều hành động xảy ra, có rất nhiều kinh nghiệm xảy ra và có rất nhiều điều mà chúng ta biết. Và điều đó cũng có nghĩa là có rất nhiều sự dính mắc. Và chúng ta phải hết sức kiên trì, hết sức nhẫn nại để buông bỏ từng sự dính mắc này. Nếu mà chúng ta không có thể buông bỏ được sự dính mắc thì lúc nào chúng ta cũng sử dụng cái năng lực của sự dính mắc ở đằng sau các hành động của mình. Và nếu chúng ta ngày càng có khả năng buông bỏ thì chúng ta cũng sẽ xả ly buông bỏ được sức mạnh của sự dính mắc và phát triển tưới tẩm được năng lực của sự xả Ly chính như vậy mà để đi trên con đường trung đạo chúng ta cần buông bỏ sự dính mắc của mình Nếu mà chúng ta có thể phát triển được năng lực của sự xả linh Thì chúng ta sẽ ngày càng thấy rõ được bản chất của sự thật Năng lực của sự dính mắc Tức là đối với những gì mà chúng ta dính mắc và bản thân mình hay là những gì mà chúng ta đang làm. Tất cả những cái đó đều chỉ là sự thật do tâm tạo. Chính vì vậy mà năng lực của sự vi mắc thì không bao giờ hoàn thiện và nó luôn vô thường. Năng lực của sự xả linh thì không bao giờ phụ thuộc vào sự thật do tâm tạo cả. Chính vì vậy, tự thân nó là hoàn thiện và thường hằng. Chính như vậy và chúng ta phải luôn luôn có chánh niệm thiết lập và duy trì chánh niệm không chỉ trong khi hành thiền mà cả trong cuộc sống thường ngày bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời gian nào. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được Các diễn trình khác của tâm Thì không thể nào chúng ta có được Tránh nghiệm một cách đúng đắn Nếu chúng ta có thể buông bỏ được Đối với các hành động của mình Thì tránh nhiệm của chúng ta Sẽ trở nên dễ dàng Và chỉ có các cái thói quen Cố hữu, Các cái tập khí tập khoán của chúng ta Là cản trở cho việc Phát triển trải nghiệm sở dĩ mà chúng ta giữ giới là vì do thói quen đối với mỗi người chúng ta liên quan tới thân tâm này. Chính vì vậy mà tất cả các hành động của chúng ta cần được buông bỏ. chính do năng lực của sự buông bỏ sẽ giúp chúng ta hiểu được, sẽ giúp chúng ta tiếp cận và thấy được sự thật gốc cũng như trí tuệ nguyên bản. Và với năng lực này, chúng ta sẽ biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Cái nào cần làm, cái nào không cần làm Nếu chúng ta có thể buông bỏ ngay đối với các hành động của mình Thì chúng ta sẽ ít mắc các sai lầm Năng lực của sự giấy mắc thì không thể kiểm soát được các tiến trình thân và tâm Chính vì vậy mà chúng ta sẽ ít gặp phải các cái sai lầm và ít có đau khổ Nếu chúng ta buông bỏ được hay chúng ta không quá quan tâm đến bản thân mình thì chúng ta cũng không quá bận rộn đối với đối với bản thân mình. Và cũng vậy, nếu mà chúng ta không quá quan tâm tới các cái hiện tượng của thân thì chúng ta cũng không quá bận rộn Với các cái tiến trình à, tâm đang xảy ra Và như vậy thì các vấn đề sẽ ít nảnh sinh Vì có cái sự dính mắc Nên lúc nào chúng ta cũng bận rộn với thân và tâm của mình Để giờ chúng ta sẽ dừng thời pháp thoại buổi chiều nay tại đây và tất cả đại chúng chúng ta cùng nhau hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Chúng con xin hồi hướng phần phước báo thanh cao này. Tới tất cả chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Sa dù. Sa, sa. À, xin thưa với đại chúng, à, trong khóa tu này có cô tu nữ à, cô Tuyết à, đã phát tâm à, trong sạch à, để làm. 200 bộ đồng phục dành cho các hành giả cư sĩ và cô đã dâng lên cho ngài thiền sư và ngài thiền sư sẽ trao cho các cái hành giả cư sĩ ngay sau sau khi giờ thuyết pháp này vậy thì chúng ta sẽ từ từ thông thả từ người một chúng ta sẽ lên nhận thì tôi biết là ở đây là chúng ta sẽ có ba ba cái cỡ để phù hợp với từng người vậy thì chúng ta cứ thông thả từng người một chúng ta lên uh, so in this uh, retreat there's the uh, Vietnamese sailor who has the pure and good chitana to offer uh, 200 uniform Uh, yogi uniforms uh, for all lay yogis. So we have uh, three sizes, and she already offered to sell and set up on behalf of all. who will share the merit by uh, distributing uh, each uniform for yogis. So uh, please one by one, we will uh, come to the in front of the cellar and saddle will uh, uh, distribute the uh, uniform.